Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi lấy cho mình một tách cà phê. Nàng mới tập làm quen với cà phê pha lối Mỹ từ 2 tháng nay, lúc đầu thấy nhạt nhẽo lắm nhưng cứ uống mãi. Để yên chí là có thể giúp mình đỡ buồn ngủ. Bây giờ bỗng có tiếng phôn reo. Ông nhắc lên nói vài câu rồi trao cho hàng. Nhận ra thuộc, hàng vừa mừng vừa giận, nàng hỏi thăm qua la vài câu rồi đòi gặp Hảo. Nghe giọng Hảo, hàng quát lên Tại sao về đến nơi không phun cho tao còn mất dạy? Hảo biết chị đang giận ứ lên tới cổ chỉ vì nhớ mình, cho nên Hảo cười để Hằng an lòng. Em mất cuốn sổ ghi số phone, tìm mãi bây giờ mới thấy. Sao? Chị khỏe không? Ông Jim có nói gì em không? Hằng đổi giọng dịu dàng. Nói hay không thì ăn thua gì nữa, đằng nào thì mày cũng đi rồi. Thế mày về dưới đó được không? Hảo nói nhỏ. Thôi để em viết thư cho chị, dài dòng lắm, nói phone tốn tiền chết. Nhưng mà em hỏi chị câu này, chị có về đây với em không? Hằng rè rạch đáp Để để từ từ coi Phải cứ viết thư kể thật rõ cho tao đã Hảo gắt lên Ở làm gì trên cái chỗ thỉ ho có gáy đó Thục rằng lấy ông nghe nói lớn Chị Hằng, về liền nha Ở trên ấy làm gì phí cả tuổi xuân Hằng đáp ừ, Thì về chứ trước sau gì cũng về ờ, gọi lời thăm anh đảm Thục nhé Thục nói cảm ơn chị rồi trao điện thoại cho Hảo Hảo nói nhanh một hơi Này chị chuẩn bị đi Em ướn nhà xong sẽ phone cho chị Ở dưới này vui lắm chị ơi, mình phí cả nửa năm rồi. Thôi nhé, em viết thư liền đây, bye chị. Thục đứng dậy trở lại chỗ cũ bên đảm, nàng bảo chồng. Chị ấy gọi lời thăm anh đấy. Quay sang phía Hảo, Thục bình phẩm. Bà ấy có vẻ không tha thiết lắm, chắc là chưa muốn về đâu. Hảo thở dài nói. Ừ, chưa thấy ai kỳ như bà ấy, lúc nào cũng nặng ơn với nghĩa. Muốn trả ơn ông bảo trợ, vô lý. Mình đi thì người ta mừng, khỏi phải nuôi. Đảm ngồi yên theo dõi Hảo và Thục. Lòng buồn man mát vì biết Hằng không muốn về đây. Hằng về hay không thì cũng chả liên quan gì đến chẳng. Có thể Hằng về còn làm chẳng buồn hơn là đằng khác. Nhưng chả hiểu sao Đám vẫn muốn nhìn lại Hằng. Chàng bảo Hảo. Nếu cô Hằng không về thì Hảo muốn nhà riêng làm gì? Thôi thì cứ ở tạm đây cũng được. Hảo nhịn không được nữa nhớ mày hỏi lại. Nhưng mà ở vào đâu? Con trai nằm lăn lóc thế nào cũng được. Nhưng đàn bà con gái thì phải có phòng riêng chứ. Trọng chen vào, à, bên bác Liêu có hai phòng đấy. Hảo lắc đầu nói. Không ở như thế được, tự dưng lại dọn vào chung với một người không quen biết. Trọng thêm, ông ấy già rồi đâu có sao. Già, biết đâu lại gặp phải già dịch. Hảo biết mình lỡ lời, vội nói lấp. À, không, ý thì em nói là ở như vậy bất tiện lắm, người ta nói chết. Dứt lời, Hảo bước ra cửa và mọi người lục tục kéo theo. Đảm đi vòng ra sau nhà lấy xe, thục lôi Hảo ra đứng sẵn trên lề đường đợi đàng, khoảng chừng 5 phút thì Đàm lái xe ra, đậu sát lề. Nhìn Thục và Hảo đi bên nhau, Đàm thoáng buồn vì thấy Thục lúc này ốm hẳn đi. Bên cạnh Hảo, Thục càng giảm sút, mặc dầu Hảo chỉ trang điểm rất sơ sài. Đàm người với tay mở cửa xe, Thục chui vô trước, ngồi sát Đàm nhường chỗ cho Hảo. Đàm rồ máy xe lao đi, hướng về phía chợ táo. Tiệm ăn buổi sáng còn vắng khách. Thục nắm tay Hảo lôi vào sâu trong góc, chọn chiếc bàn tròn sát cửa sổ. Đàm lẽo đẽo theo sau, kéo ghế ngồi bên Thục và dạng cho Hảo. Đi ăn sớm thì khỏi lấy xấu, nhưng mà lại ít thức ăn quá à. Thường thì khoảng 12 giờ trưa, mới có nhiều món cho mình lựa. Thục ngắt lời. Ngồi đây lát nữa thế nào cũng gặp người quen. Dân Việt Nam đi ăn tiệm này đông lắm. Quả nhiên, Thục vừa giất lời thì một nhóm đồng hương bước vào. Thục đưa mắt nhìn Đàm, nói nhỏ. Anh chúc kìa. Đàm không quay lại, chàng rót trà vào ly và hỏi vợ, ông ấy đi với ai vậy? Thục nói nhỏ, mấy người nào lạ lắm. Rồi cả hai vợ chồng cùng cúi xuống cúi tránh mặt Trúc. Hảo ngạc nhiên hết nhìn Đàm lại ngó Thục. Nàng từ hoang đảo về đây rất mong gặp gỡ bất cứ người Việt nào. Cho nên trước thái độ của Đàm và Thục, Hảo lấy làm lạ và hơi thất vọng. Nàng ngư ngác hỏi, bộ quen hả? Đàm hứng hở đáp, quen, ông ấy là dân du học cái mà có mời bọn này đến ăn cơm một lần tại nhà, Hào lại càng thấy Đạm khó hiểu hơn, người ta đã mời mình đến nhà ăn cơm mà bây giờ gặp lại không thèm chào. Vì vậy Hào không tiện hỏi thêm gì nữa. Thục chưa dứt câu thì Trúc từ bàn bên kia nhìn thấy Đạm và Thục vội xô ghế đứng dậy bước sang thân mật vỗ vai Đạm. Đang ăn, Đạm buông đũa đứng dậy bắt tay Trúc. Dù không ưa chúc, lắm, Đạm vẫn nể vì hai lý do chúc là người cũ định cư ở đây đã lâu tại Canada và hơn thế nữa, chúc tốt nghiệp đại học, đang sắp sửa lấy bằng master, Đàm làm Bộ Don Đà. U Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net